Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã Cuộc Thủy Tăng diễn ra xuân rẻ Nhà có kinh nghiệm Nên chỉ sau một giờ Ông rẻ đã giúp Tứ đào được ngay dưới góc cây gáo Một hố khuyền khá sâu Ước chừng đắp với chiếc xác Ông bảo Tứ Cậu vái lần nữa xin cô ấy giúp cho mình Trôn được dễ dàng đi Tứ với hai hàng nước mắt Ông sắc của vợ miếu máu Xin em hãy cho anh Được gửi em ở lại đây Mong em hãy Lời của tứ chưa kịp dứt thì bất ngờ, chiếc xác như bị ai đó kéo ghì xuống, nó chìm từ từ, tứ hốt hoảng. Chu Hai, ông già rục, cậu cứ giữ cái đầu của cô ấy, tôi giữ hạch chân. Cái xác chìm nhẹ nhàng xuống, và thật kỳ diệu, nhắm đúng cái lỗ huyệt mới đào dưới nước và nằm gọn trong đó. Ông già làm các động tác thật nhanh, chỉ một lúc sau thì đám đất bùn được đào lên, đã được lấp trở lại. Đồng thời họ dùng bốn cây tọt kia, hợp vít tứ cắm chéo góc gài trên phần mỏ, không cho xác trồi lên. Công việc không hề dễ, nhưng mà cuối cùng họ đã làm được. Công việc vừa xong thì mặt trời đã lên đến ngay đỉnh đầu, ông già bảo: "Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi, vẫn đợi xem nếu có vật gì trôi ngang đây thì mình có thể bám vào và giở đi được dò. Tôi đã làm giấu thân cây gáo này, đợi khi nước rút mình sẽ trở lại tìm cũng không khó." tố cương quyết, cháu sẽ ở lại đây. Ông già Bích Con nói gì thêm cũng khó lòng thuyết phục được ảnh, nên chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng. Trên khóe mắt của ông, hai hàng lệ lần đầu tiên tuôn chảy. Phải hơn 1 tháng sau thì nước mới rút hết. 2 tuần trước khi nước rút thì tứ đã ngã bệnh, sốt cao, suy kiệt ngày chín trắng và kỳ gạo. Nếu không có ông già Hải thì tứ đã không còn. Số là chắc đó một tuần và một đêm trời tối chẳng hiểu sao, khi đang cùng nằm ngủ với tứ trên cậy, lão già hai bóng bị rơi xuống nước và mất tích. Điều này kỳ cũng hơi lạ, bởi ông già là dân thiện nghệ, đâu dễ gì bị một tai nạn như vậy. Sau cú sốc đó, nếu là người khác thì tứ đã bỏ cuộc, không còn bám lại thân cậy để chịu trận nữa. Tuy nhiên chẳng hiểu nhờ sức mạnh vô hình nào thúc đẩy, anh chẳng vẫn tiếp tục tồn tại, với chỉ hai thức ăn lặt đi lặp lại, khá quen thuộc. Đó là con rắn và con chuột. Nhà bắt chức được ông già Hai nên chuyện bắt rắn độc đối với Tứ đã trở nên quá đối dễ dàng. Mà những con vật này kệ cũng lạ, cứ cách một đêm thì một con lại bỏ lĩnh cầy vật trả được tứ hóa kiếp. Có thể nói, việc ăn thịt sống của Tứ đã trở thành bình thường, mà nếu không có nó thì anh đã theo vợ từ mấy tuần qua rồi. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, mà với Tứ thì mấy nhiêu thời gian đã là quá nhiều. Hai tuần sau khi nước bắt đầu rút thì vào một đêm, tứ đã bị hôn mê rồi lên cơn sốt. Khi tỉnh lại, tứ thấy mình nằm một mình ở chạm xá, xung quanh toàn là những người lạ. Hỏi ra thì có một người nằm gần giường tứ cho biết, anh được một cô gái đưa vào đây trong tình trạng hầu như không còn sự sống. Cơ thể suy nhược, người nóng sốt cao độ và hôn mê sâu. Người ta đã tính chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên. Nhưng chẳng hiểu sao Khi cô gái kia cho anh uống một thứ nước gì đó Nấu từ cụ mại Thì bỗng nhiên anh tỉnh lại Tứ quá đối ngạc nhiên hỏi thăm cô gái Cô ấy đâu rồi Người nắm bên cạnh rừng tứ bảo Sáng sớm nay còn thấy cô ấy ở đây Nhưng mà hồi nãy Trước khi cậu tỉnh lại Thì cô ấy đã ôm mấy bộ quần áo Và bước sang ngoài Chắc là về nhà rồi Đó là vợ cậu hay là ai Mà lại tận tình quá ở đầy suốt vậy. Nếu mà không có cụ tà thì chắc rằng cậu khó lòng mà qua khỏi. Tứ bận tâm tìm hiểu cô gái đó là ai thì ít, mà đầu óc anh mãi quay cuồng, nhớ lại cái gáo dưa đậm mà anh đã bám suốt tháng trời vừa qua là ở đâu. Động tháp 10 có bao nhiêu cây gáo? Tứ hỏi một bệnh nhân nằm bên cạnh thì được anh ta cười và lắc đầu. Ông nội tôi nhớ quặn không có hết. Tháp 10 là rừng trạm. Nhưng chen lẫn là các loại cây như gáo, dừa cũng không phải là ít Biết đâu mà nói Tứ làm bầm Ông già hai có làm dấu chắc là sẽ kiếm được Nhưng mà lỡ cây bị chốc khốc nước cuốn đi mất thì sao Câu nói bất ngờ của một ai đó khiến cho tứ giật mình quay lại Và anh mực thầm Kìa chú hai Ông già hai xuất hiện đột ngột và còn lạ hơn nữa Khi đi theo sợ ông là một cô gái mà vừa nhìn thấy cổ tà, anh chàng bệnh nhân giường bên cạnh đã giễu lên. Cô này đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net